Quân hùng thấy hai người hồi tỉnh mới yên tâm Thanh Thanh từ từ khôi phục thần trí Kể lại tình hình trong động Chốc chốc lại ngắt quãng. Viên thời chí ủ rũ nói Vì mệnh của mẫu thân Thanh Điệp Là được hợp táng với phu quân Bây giờ thi hài của hai người Đều quá thành cho, Nhưng rốt cuộc đã được an nghỉ bên nhau rồi Thanh Thanh nói Ngụ gia ác ôn kia Tuy là hung dữ thiệt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 sò dây vị sư đệ này trên lệch rất xa. thấy y ra vẽ định quỳ, chàng vội đưa tay cản trở, rồi vẽ tay với tám đệ tử khác của hoàng chân mà nói. mọi người đừng đa lễ nữa. Thôi quy mẫn đứng bên giới thiệu. ở đây là đại sư ca họ phùng tên an địch, người trên gia hồ gọi huynh ấy là bác diên quai phong. diên thừa chí nói. nhất định phụ huynh đã được chân truyền của đại sư ca rồi.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 Năm nay Phùng Bất Phá 23 tuổi, Phùng Bất Thôi 21 tuổi. Hai anh em dựa vào oai thế phụ thân nên được giới võ lâm, cam túc, lương châu, nhường nhịn mấy phần, mà cũng có chút ít công phu chân chính. Phen này chúng thấy Duyên Thừa Chi chỉ chừng 20 tuổi mà mình phải kêu bằng sư tổ. Trong lòng rất không phục. chúng lại thấy cặp mắt chàng sưng đỏ, nước mắt chưa khô, bèn nghỉ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 Phùng bứt phá bỗng lên tiếng. Tại sao Tôn Sư Cô không dùng kiếm? Đơn câu dùng không thuận tiện chút nào hết á. Thạch Tuấn cũng thấy ả dùng đơn câu không thuận tay. bèn xoay ngược trường kiếm của mình lại, đưa chui kiếm ra phía trước rồi hô lớn. Tôn Sư Tỷ đón kiếm. Hắn ném trường kiếm về phía Tôn Trọng Quân. Đột nhiên từ lùng cây bên cạnh một người nhảy ra. Đưa tay chặn bắt thanh kiếm. Cả ba đều kinh hãi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 vì tội vô cớ đã thương người khác thạch tuấn quay lại xem hai người tỷ đấu Thì, thì nam nhân kia cố sức liệu mạng nhưng dù sao võ cung cũng kém hơn nên đao pháp dần dần tán loạn không ra chiêu thức gì nữa trong nháy mắt tôn trọng quân tung người lên đá trúng cổ tay phải của y đơn đào tuột tay giăng tuốt ra ngoài mũi câu của tôn trọng quân chĩa vào trước ngực y bỗng mai kiếm quà la lên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 Bây giờ thì Mai Kiếm Hòa Thạch Tuấn cũng nổi giận Tôn Trọng Quân lại càng tức tối la lên Mũi phải giết cái thằng súc sinh này Bị sư tổ chặt đứt thêm một quát tay nữa cũng được hả lại dung câu đuổi theo Mai Kiếm Hòa sợ á giết người Sẽ bị trách mắng Bèn nghĩ Ta phải bắt lấy cái tên đó Để sư mũi đánh một trận cho hả giọt Ý giọt ra Chạy vòng lại chặng đường xuống núi Kinh công của y hớn hẳn mọi người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 Hai con độc vật gắn dưới chân tường là tín hiệu của ngũ độc giáo triệu tập giáo chúng đến cứu viện. Nàng sợ Thanh Thanh chúng phải độc thủ, phải tới đó ngay lập tức. Hơn nữa, diên Thừa Chi cũng đã dặn nàng dẫn A Cửu rời khỏi kinh thành lánh nạn Nghe Hà Thiết Thủ tỏ ý, A Cửu nghĩ phen này có thể gặp viên Thừa Chi, nên gật đầu đồng ý đi với nàng để cứu người.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 tôn sư muội, ngày này đã đắc tội với sư muội chuyện gì mặt tôn trọng cương hơi đỏ lên mai kiếm quà đáp hộ ơi tên cuộc đầu này á có một người anh không biết tự xoay gương giá cái mặt dày tới cầu thân tôn sư mũi bị tôn sư mũi chửi mắng đuổi về hồng Thắng hải nói xen vào không chịu thì thôi sao lại xẻo mất hai tay của nghĩa huynh ta phùng nang Đệ trừng mắt quát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 đang bay như diều bỗng nghe tiếng cười nói yếu điệu của Hà Thiết Thủ. Uy cha, xin lỗi nha, <cười> Lý Ngư Phiên Thân, mau lên. Phùng Bất Phá nghe lời ra chiều Lý Ngư Phiên Thân, quả nhiên hai chân chạm đất đứng yên vô sự. Còn Phùng Bất Thôi trẻ tuổi cuồng cường hơn không chịu nghe lời bèn ra chiều phi bộ lưu tuyền nhảy tạc ngang ra.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 đừng để á này dùng quỷ kế ám hại nữa hai anh em cầm roi sắt lại nhảy vào hà thiết thủ cười nói hay lắm như vậy thì ta đứng yên không động đậy cũng không đánh trả như vậy được chưa nàng bèn cướp nghiến hồng châu sách vào lưu dùng tay áo phủ cả hai tay lại anh em họ phùn dung roi đánh xuống thấy nàng không tránh né gì cả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 I'm gonna go I'm going to come at a new the last one. and what a people, and what a people, and what a people, and what a i to nie było tak. nie było tym czasie, To nie było tak. A taką kierunek. A taką samą. Pytałam taką. to to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 Sebaik 좋을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 i mój przyjaciel, nie, błagam, niech, jeśli będzie mógł, niech mi powie, skąd mianowicie pochodzi. Dlaczego oni są? Dlaczego oni są? Dlaczego oni są? Dlaczego oni są? Dlaczego oni są?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 The public, the public, the the public, the public, the the public, the the public, the Itu adalah lingkungan yang terakhir. Dan itu memang terakhir. Kalau maka tentu kemampuan-kampuan, I would have known to you, Dengan teman-teman, Tuan-tuan, Masukur itu, Yang terakhir, Yang terakhir, Yang terakhir, Yang terakhir, Yang terakhir, i to jest już coś bardzo ważnego i to jest coś bardzo ważnego i to jest coś bardzo ważnego i to jest coś A ważnego i to jest coś bardzo ważnego i to jest i to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest nie jest to jest to nie jest to nie jest I'm the one who's got the I'm the Selain itu, maka itu, maka itu, maka kita lagi, jangan kembali. Kami akan menggunakan, ya, berapa yang ditutup, kan juga, bisa, mungkin, akan menangani, yang mencari, yang mencari. Kau, bintang, bukan, dan, menanggu. Kali, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, I'm to I'm it. I'm not Mam wszystko wszystko widzieć wszystko wszystko wszystko wszystko to mam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 but there are quite a few words <laughs> you would have more than 50 people, but even if to I W tej chwili nie ma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 a to taką I bralił do tego. Pięciu kundę tylko To taką, tego, tego. Pięciu kundę tego. Pięciu kundę Idę kałam na to, co tak było mi, to byna nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie i didn't put in there. I thought it would have been terrible as I came up. I didn't do that. I didn't put that up.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 i to jest to i kobiety będą wiesz, nie kiedy i to jest bardzo w się nam wyraźnie, konieczne i w tym kraju. Mieliśmy w tym kraju, ale nie powinniśmy mieć w tym kraju. Doda się nam nie powinniśmy mieć się a experiences wspólnot ma filtram i wy сотруд разные hadi,